5. Trước khi giật lấy tờ giấy bạc, dĩ nhiên Tùng đã nghe không sót một lời đối đáp nào giữa Đạt và Hưng Xuân. Và tự nhiên nó cảm thấy bất nhẫn. Chính nó đã bày mưu cho Hưng Xuân vòi quà của ông già Noel. Nó suối Hưng Xuân giúp đỡ bạn để lập thành tích. Vin vào đó, nó đã hành con nhà Hưng Xuân mệt nghỉ.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 Nó không thể chấp nhận chuyện thằng Đạt hùa theo nó để hiếp đáp hưng xuống. Chỉ nhiên còn lâu Đạt và hưng xuống mới biết được những gì xảy ra trong lòng Tùng. Khi Tùng cầm quả cầu bước vào nhà, Đạt dương mắt hỏi ngay. Mày sao thế? Ờ... Ờ là sao? Đạt nhăn mặt. Sao mày không để thằng hưng xuống đi mua? Tao có nhờ mày đâu. Tùng gãi đầu. Tại tao định ra ngoài mua mấy cây viết. Đạt nhìn lam lam vào túi áo Tùng. Viết đâu? Tùng bối rối xòe tay. Tao chưa đi mua được. Ngoài tiệm người ta bảo hết loại viết đó rồi. Đến đây thì Đạt không buồn chất vấn nữa. Nhưng nó bực lắm. Nó đã tung quả cầu lên trần nhà đánh bộp lào bào. Tự dưng lại đi mua viết. Hưng xuống cũng thắc mắc ghê lắm. Nhưng đó là nói lúc nãy kia. Lúc nãy nó cũng dương mắt ếch lên như thằng đạt. Bây giờ thì mắt nó cựp xuống rồi. Tại con nhà Tùng giải thích rõ ràng quá. Không còn gì để băng khoăn nữa. Nếu hưng xuống phải băng khoăn thì điều đó chỉ xảy ra vào ngày hôm sau. Lúc đó là buổi chiều. Hưng xuống đang múc nước tưới cây, bỗng nghe tiếng thằng Tùng gọi. Cũng như mọi lần, tiếng gọi vọng xuống từ tầng trên. Hưng xuống nổi rồi, mày đang làm gì đó? Hưng xuống ngừng tay, ngước lên. Tao đang tưới cây. Nó quẹt mồ hôi tráng. Mày lại nghĩ ra chuyện gì mới nhờ tao rồi hả? Không. Tùng chờm người ra khỏi lan cang.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 Hưng xuống mở cửa, tò mò hỏi. Tùng lấp lẫn. Ra sau nhà đi đã. Vừa nói nó vừa xông vào nhà, đi tuốt ra phía sau. Hưng xuống lấy làm lạ quá, nhưng vẫn tò tò đi theo bạn. Ra tới khoảng sân sau, Tùng đảo mắt một vòng, rồi nhanh nhẹn cầm lên chiếc thùng tưới. Hưng xuống thô lố mắt. Mày định làm gì thế? Tùng cười khì khì. Tao tưới cây với mày. Hưng xuống liếm môi. Thế mày định nhờ tao chuyện gì? Tùng nhại động tác của bạn lúc nãy. Nó khua thùng lưới. Chuyện này chứ chuyện gì? Tao định nhờ mày nhường cho tao tưới một lúc. Giải thích của Tùng làm Hưng xuống ngẩn ngơ quá đổi. Khi nãy, nghe Tùng khoe vừa nghĩ ra một chuyện hay lắm.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 Bậy, Tùng đỏ mặt. Tao đã gửi thư cho ông già Noel mấy ngày nay rồi. Có giúp mày cũng chẳng thể kể thêm vào đó được nữa. Hưng xuống chớp chớp mắt. Thế sao tự dưng mày tốt với tao thế? Tao cũng không biết nữa. Tùng nó lơ chỗ khác. Rồi nó nói thêm, hụt khịt mũi để khỏa lớp sự ngượng ngập. Chắc tại tao khoái mày. Một sự im lặng kéo dài sau lời thú nhận của Tùng. Con nhà Tùng câm miệng hớn đã đành, ngay cả Hân Sú cũng không biết nói gì. Tại lòng nó đang bâng khuân lạ. Nó cảm thấy một làn gió mát đang phả vào hồn nó. Từ hồi chơi với bạn, chưa bao giờ nó trải qua một cảm giác lâng lâng như vậy. Lâu thật lâu, Tùng mới nghĩ ra cách xua tan sự im lặng. Mày cũng viết thư cho ông già Noel đi. Còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh rồi. Hưng Sún lòng lành mắt. Viết xong đưa cho mày hả? Ừ, đưa tao. Rồi tao nhờ ba tao gửi đi cho. Hưng Sún hoàn thành bức thư ngay ngày hôm đó. Cũng ngay ngày hôm đó, thằng Tùng hí hững đưa lá thư của Hưng Sún cho bà nó. Ba ơi, ba gửi dùm lá thư cho bạn con. Thư của ai thế con? Của bạn Hưng Xuân, con cô bốn loan ba ạ. bà nó tò mò. Bạn Hưng Xuân gửi thư cho ai thế? Gửi cho ông già Noel, cũng giống như con vậy mà. Thằng Tùng không biết bà nó đang kêu khổ thầm.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 Đó mới là điều quan trọng nhất. Tùng thừa dịp quảng cáo cho bạn. Bạn Hưng Xuấn dạo này rất ngoan. Rồi thấy quảng cáo như vậy đơn giản quá, nó lật đật thêm. Còn ngoan hơn con nữa. Tùng ra sức đưa Hưng sún lên mây. Hằng hái quá, nó quyền phát bà nó không phải là ông già Noel, bà nó chỉ là người đưa thư thôi. Nói xong, Thấy bà nó lộ vẻ trầm ngâm, Tùng hồi hộp hỏi. Ba sẽ gửi thư dùm bạn Hưng Xuân chứ? Tất nhiên rồi, con trai, bà sẽ gửi. Tùng nuốt nước bọt, dán mắt vào mặt ba nó. Thế bạn Hưng Xuân có sẽ nhận được quà của ông già Noel không hả ba? À, điều đó thì phải đợi đến đêm Giáng sinh mới biết. bà nó chép miệng. Ngày lúc này thì không ai có thể biết được. bà đã nói vậy, Tùng Hiểu có hỏi nữa cũng chẳng biết thêm được gì. Nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Hưng Xuân, thuận lại những lời ba nó nói, rồi kết luận. Như vậy chắc mày sẽ có quà. Hưng Xuân không được lạc quan như bạn. Nó chớp mắt, giọng lo lắng. Không chắc đâu. Tùng hư mũi. Sao lại không chắc? Chắc như cua gặp ấy chứ. Tao cũng không biết nữa. Hưng xuống thở dài. Đây là lần đầu tiên tao gửi thư cho ông già Noel. Chẳng sao cả. Tùng khoát tay. Tao cũng thế thôi. Ngay ở lần đầu tiên, tao đã nhận được một món quà to ơi là to. Tùng nhìn vẻ mặt thất thỏm của bạn đem cá trứng ăn. Hơn nữa, hồi đó tao lười ơi là lười, đâu có ngoan bằng mày bây giờ. Nghe vậy, Hưng Sú nớn mừng mừng. Thật thế hả? Chứ còn gì nữa? Tùng gật đầu. Hồi đó, tao chẳng bao giờ biết rửa một cái ly, chỉ toàn làm bể không à. Thật ra, người thường xuyên làm bể ly là nhỏ Hạnh, nhưng Tùng cứ vờ bừa vào mình. Có tài thánh Hưng Xuân mới biết được điều đó. Mắt nó ảnh lên vẻ tò mò. Thế mày có bị ăn đòn không? Tơi tả. Tùng thò tay ra sau xoa xoa cặp mông, nhằn nhó. Mẹ tao mà đánh thì chỉ có bầm mình. Hưng Xuân không ngờ con nhà Tùng phía chuyện, lại hỏi. Thế mà mày vẫn không hết lười? Không hết.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 Giọng Tùng tự tin đến mức, trong phút chốc, Hưng Xuân quên mất, bạn nó cũng chỉ là đứa trẻ ngóc cổ chờ quà như nó. Nó tưởng thằng Tùng là thầy hiệu trưởng trường nó. Cứ như thể thầy chuẩn bị phát quà thưởng cho nó tới nơi. Hưng Xuân hân hoàng nói, Tao chỉ cần lãnh phần quà giống như mày thôi. đang Đà hăng máu, Tùng gạt phắt. Giống như sao được mà giống như? Nếu không nhiều gấp đôi thì cũng phải nhiều hơn chút đỉnh chứ. Hưng xuống không để ý đến giọng bất bình của bạn. Nó mơ màng. Đêm Giáng sinh, trước khi đi ngủ, tao sẽ treo giày lên cửa sổ. Đương nhiên rồi. Và ông già Noel sẽ cột quà vào dây giày của tao. Nhất định là thế. Tùng hào hứng. Sáng ra... Tàu sẽ có đồ chơi, có bánh kẹo. Tùng đấm hai tay vào nhau. Còn phải nói. Thằng Tùng làm hưng xuống cảm động quá. Còn nhà hưng xuống có cảm tưởng một hạt bụi đang bay vào mắt nó. Nên mắt nó chớp lia chớp lia. Nó nhìn Tùng, giọng ấm áp. Quà của hai đứa mình đều nhiều và đều đẹp. Cứ như thế.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 Tụi em có bài trò gì đâu. Tùng nhăn nhó đáp, cảm thấy oan ức quá đổi. Thế sao em và Hưng Xuân ngày nào cũng túm tụm với nhau thế? Tùng chép miệng. Em và nó chỉ trao đổi chuyện bài vở thôi. Nhỏ hạnh hừ giọng Bộ em tưởng chị là con nít hả? Cặp mắt của nhỏ hạnh xoáy vào mặt Tùng, khiến thằng nhóc thấy nhột nhạt không thể tả. Thật ra, Tùng cũng định thú thật hết mọi chuyện cho rồi. Nó thấy việc nó xui thằng Hưng sún gửi thư xin quà ông già Noel chẳng có gì sái quấy. Kẹt nổi, mấy ngày vừa qua, nó sai khiến con nhà Hưng sún ghê quá. Tùy nói là để giúp bạn, nhưng thực tình nó cũng cảm thấy mình nhờ vả có phần quá đáng. Mặc dù vào giờ chó nó đã cố tỏ ra là người tử tế.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 thì cái trò thậm thà thậm thụt của nó chắc chắn đã bị gì phát giác. Và thế nào, nó cũng bị gì bẹo tai đến khóc thét chứ không phải chơi. Nhưng Tùng cũng chỉ giấu giếm được mỗi hôm đó thôi. Hôm sau, nhỏ hạnh không thèm tra hỏi nó nữa. Nhỏ hạnh nghĩ kế khác. Ăn trưa xong, nhỏ hạnh ra hành lang trước nhà đứng canh. Nó đứng chừng 10 phút Hưng Xuân lò dò đi lên. Tùng có nhà không chị? Hưng Xuân không nghĩ Nhỏ Hạnh đứng đợi mình, tỉnh queo hỏi. Có. Hưng Xuân chưa kịp quẹo vào cửa, đã bị Nhỏ Hạnh níu áo. Này, em tìm Tùng chi vậy? Dạ, tìm chơi thôi. Xưa này em và Tùng đâu có chơi với nhau? Dạ. Nhỏ Hạnh chớp mắt.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 nhưng rồi vẫn bị tiếng chuông lễ vang lên ru vào cơn thiếp ngủ, để sáng mai ra, hần hoàng nhận thấy quà đã cột vào sợi dây dày của mình từ lúc nào rồi. Nhỏ hạnh đã từng ở vào lứa tuổi của hai thằng nhóc. Nó nhớ lại nó đã bao lần hồi hộp chờ đợi, đã từng bao lần hét lên sung sướng như thế nào. Bằng tuổi tùng và hưng xuống bây giờ, nó đã luôn tin trên thế giới này có những bà tiên dịu hiền,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 Con treo giày là để ông già Noel bỏ quà vào ấy mà. Con nói gì thế? Cô bốn loàng ngờ ngát. Ông già Noel nào? Ông già Noel chứ ông già Noel nào? Hưng sún chớp mắt. Mẹ không biết ông già Noel sao? Tất nhiên là mẹ biết. Cô bốn loàng lại ngẩn lên. Lần này cô ngừng tay hẳn, chăm chú nhìn Hưng sún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 Hưng xuống đứng ngẩn ngơ một lúc rồi ba chân bốn cẳng tót ra khỏi nhà. Này này, lại đi đâu nữa thế ông tướng con? Hưng xuống nghe rõ tiếng mẹ gọi vói theo, nhưng điều đó càng khiến nó phóng nhanh hơn. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.